Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Mà Nguyễn Huy Và trong buổi tối ngày hôm nay Theo lịch phát sóng truyện dài kỳ lúc 18 giờ mỗi ngày Mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn nhé Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên Hãy bỏ chút thao tác nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy Huy xin cảm ơn rất nhiều Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn Tập 2 tử đức à sắp xếp bằng lễ đi con đặt ba lá bùa ra ba hướng nhớ ghi đầy đủ họ tên thằng bé vào chưa lại một lá chút nữa ta hỏi dòng hồn sẽ bổ sung thêm à thằng bé bị dịp nước ở cái ao này phải không dạ đúng rồi còn bụi tre dạ ở bên kia kìa ừ con đem một lá bùa đỏ sang bụi tre bên kia đốt cháy rồi ném vào giữa Khi lửa tàn tay phải lập tức thị quy Dường dường khắc chế âm âm Hình như đó là một câu chú thì phải Vì khi lá bùa đang cháy dở Chạm xuống mặt ao Tôi cũng thoáng nghe thấy ông thầy lẩm bẩm như vậy Kỳ là một chỗ là trước khi đưa tự đức lá bùa Để mang sang bụi tre Ông thầy có áp nó vào lòng bàn tay của thằng nhỏ Không rõ mục đích là gì Ừ, không thấy gì hết sư phụ ơi Ừ vậy thì chỉ có ở đây giông này âm khí không tệ chỉ là sang nay khi cảm nhận thấy ta thấy nó rất bất thường nó có cả giường khí của người trần nữa thầy vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ dưới ao một làn khói trắng tỏa lên mờ đục cảm tưởng như có một vụ cháy âm ỉ nào đó đang xảy ra khi va chạm với nước tạo nên cảnh tượng là lùng như vậy mọi người chứng kiến ai cũng hoảng hốt cả năm đứa cũng không phải ngoại lệ lập tức lùi hết ra phía sau tim đập muốn giở lòng ngực ra tự đức lập tức ngồi bệt xuống đất trong tư thế xếp bằng sau một lúc ngã nghiêng thì liền giật giật tay chân liên hồi một giọng nói đặc sệt vang lên nó không phải là kiểu cảm cúm mà cảm giác như có thứ gì đó chèn ngang qua cổ họng nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là khuôn miệng của tự đức Nơi phát ra âm thanh đó Nó không hề chuyển động Nói, Ngươi là ai Tại sao không quen không biết Không họ hàng thân thích mà lại đi theo Giá tâm hãm hại thằng nhỏ vậy Những tiếng gầm ghè trong miệng của tử đức Như đang nghiến răng khen két. Nó bắt đầu ngước đôi mắt trợn tròng, Trắng giả Nhìn thẳng về phía thầy Vẫn giữ điều bộ điềm tĩnh Ông thị quy đoạn kiếm Đã xuyên thẳng qua lá bùa màu vàng Dường ra phía trước Theo hiểu biết của tôi Hình như tử đức đã bị mượn xác nhập hồn. Thì ra đây là ý đồ của ông thầy Khi dẫn theo đệ tử của mình Y, sao giống tình tiết ở Trong truyện về Sơn Ờ, đúng rồi đó An Đây chính là mượn xác nhập hồn đó Ôi ơi, nhìn cặp mắt ghê quá Hay, về đi mọi người Ở đây Ngọc thấy ớn quá Nè, không sao đâu, còn có thầy ở đây mà mọi người đông như thế này thì không có sao đâu giữ khoảng cách an toàn là được không có dễ gì mà được chứng kiến những cái việc kỳ diệu như vậy đâu à, nhưng mà nhìn kìa tử đức tự nhiên đứng bật dậy dáng người liêu xiêu như say rượu ngã nghiêng qua lại trước mặt của ông thầy nó vùng tay đấm thẳng nhưng mau chóng bị cắt chế bằng lá bộ vàng liền ngã ngửa ra phía sau miệng hét lên đau đớn nói Tôi tôi với nó hợp mạng Thì dẫn đi thôi Mẹ kiếp <cười> Ai cướp người của ta Thì phải chết Quề quán ở đầu Sinh tử như thế nào Tại sao không đầu thai siêu thoát mà ở đây làm vong linh dất dưỡng Thầy vừa nói Vừa di chuyển lại gần cái bàn lễ Trên tay đã cầm sẵn lá bùa để trống lúc nãy Phong hồn lúc này xoay ngược người lại Qua cử chỉ của tự đức Nhưng lần này không còn nhìn ông thầy Mà trợn mắt nhìn chăm chăm vào thằng nhỏ Ở sơn Quế Chết thời chiến Tối gì Nhớ hay không Ta sẽ đưa đi chuyển kiếp Canh dần à, Cẩn thận Tại vừa đặt lá bùa Đã ghi chép thông tin xuống bạn Tỉ thì bất thình linh tự đức vùng dậy Lao thẳng tới chỗ thằng nhóc Cô Ngân quảng hốt chạy đến che chắn cho con mình. Mọi người xung quanh không kịp trở tay. Nhưng nhanh như cắt, tôi cảm nhận được một làn gió vừa vụt qua bên hông Trong tích tắc, thằng Tính đã có mặt chen ngang, ôm lấy tự đức, vật ngã ra phía sau. Trong sự sửng sốt của mọi người. Ông thầy lập tức lao tới. cây đoạn kiếm có ghim lá bùa vào sát cổ. Tay còn lại giữ chặt một lá bùa đỏ. Nếu còn ngoan cốt thì đừng có trách. Ừ, xin tha mạng Xin tha mạng Giọng điệu của nó lúc này đã dịu hơn hẳn đi Dường như sau khi thông tin Từ tuổi tác, năm sinh Năm mất của mình được ghi lại trên lá bùa Thì một nguồn năng lượng nào đó Đang tỏa ra có sức nặng hơn thì vậy Bây giờ mới có dịp nhìn rõ Lá bùa trên đoạn kiếm kia Chính là tờ giấy Mà thầy vừa viết lên thằng tính vẫn nằm dưới đất Ôm chặt lấy tự đức Như thể sợ nó vẫy vùng mà thoát ra Lần đầu tiên thấy nó mạnh mẽ Như đàn ông đến như vậy Nhìn sang bên cạnh Nhỏ Ngọc chứ nhỏ An đang rất tâm đắc cho hành động vừa rồi Mọi người xung quanh ồ lên Trầm trồ suýt xoa Nội Tại sao tối hôm qua Dám cả gan về tận nhà Vì chưa đoạt được mạng Cho nên đến dẫn đi Nội lão Ta thấy âm khí rất thất thường Tôi tùy tiện nhập hồn vào ai rồi đúng không? Ờ, giờ đúng vậy Bạn yếu Cho nên tôi nhập vào ờ, Ngã liều siêu Có người phát hiện ra Cho nên bỏ chạy Lúc đó cành mấy? Cành tí Dứt lời Ông thầy trúc phăn lá bùa ra Áp thẳng vào người tử đức Tra hiệu cho thằng tính buông tay mà đứng dậy Trong chớp mắt Người cậu ta giật lên liên hội Được hơn một phút thì ngã quỷ xuống đất Thầy lập tức dùng lá bùa đỏ còn lại Lướt nhanh qua giữa không trung Rồi cất gọn vào trong túi à, Xong rồi Nhưng mà nghe ta dặn Từ nay phải canh chừng thằng bé cho cẩn thận Căn mạng của nó yếu Chất dễ trở thành thân xác cho ma quỷ nhập hồn. Nguy hiểm hơn là trường hợp hạp túi Ảnh hưởng tới tính mạng đó Đêm hôm qua có lẽ là may mắn Nếu không nó vào nhà được Trong giấc ngủ say Sẽ dẫn hồn thằng nhỏ đi Lúc đó con muốn cứu cũng không được đâu Dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm Được rồi Về nhà nói chuyện sau Đợi đến khi đủ 15 tuổi Dẫn nó đến gặp ta Ta sẽ quá giải cho cái căn âm trong người Nếu không sau này Dễ ngồi đồng nhập xác lắm đó Những đoạn hội thoại đều đều của thầy Không làm cho bọn tôi bận tâm Nói đúng hơn Là tôi với con Giang đang ngơ ngác nhìn nhau Nói như vậy Có khi nào trong hồn này đã nhập vào cái thằng nghiện đêm qua Vợ tí cũng là cái thời điểm Mà tôi nhìn thấy nó lẩn giỡn trước khiên nhà của cô Ngân Khoảng chừng cái lúc phản ứng với Giang Chính là bị vong linh này điều khiển đây À, cảm ơn cậu bé Ờ dạ Nếu mà cậu không kịp trả tại đó Chắc xảy ra chuyện lớn rồi Ôi, ta hơi bất cẩn một chút À, thầy ơi Thầy tiến tới cảm ơn thằng tính xong Toàn quay đi Thì bị nhỏ gian giật ngược lại Hình như ông cũng nhớ ra điều gì Bèn chỉ tay cho tử đức về trước Thầy à Thầy còn nhớ con không Ờ tôi được rồi Con muốn hỏi về thầy Pháp tình tâm có đúng không Dạ đúng rồi Thực sự ra tụi con cũng không biết nói như thế nào cho thầy tin nữa Nhưng mà gửi lại thầy cuốn sách này Hy vọng khi thầy đọc Sẽ nhận ra được nhiều điều quen thuộc Về đoạn kiếm Về khai âm nhãn Về biểu tượng âm dương vòng tròn âm dương Rồi thiên địa đồng nhất nữa Tụi con tại vì mê bộ truyện quá Sau khi tác giả xác minh là thầy Tâm có thật Và cả năm người đệ tử xuất chúng của ông nữa Cho nên tụi con mới cất công đi tìm á Nhưng mà về tới đây Thì người ta nói thầy chuyển đi nơi khác rồi Thầy là người ở đây Chắc có nghe thông tin về thầy Tâm phải không thầy Khi nghe nhắc đến những thuật ngữ đó, thầy có vẻ rất sửng sốt. Biểu cảm càng củng cố thêm niềm tin về một sự thật liên quan đến thầy tâm. Cái tên thì vô dạng, nhưng theo như hiểu biết, cách thức và pháp thuật sẽ phụ thuộc vào môn phái, vào sư phụ và việc hành đạo lâu mau riêng biệt. Chắc chắn phải có cái gì đó đầy sức nặng mới làm cho thầy quan mang như vậy. Ờ, thôi được rồi. Mấy đứa viết lại địa chỉ nhà của ta. Ngày mai đến đó sẽ nói chuyện. Bây giờ ta còn một số việc ở nhà thằng nhỏ cần phải dặn dò, giải quyết cho triệt để. Dạ thầy ơi, nếu vậy thầy biết thầy Tâm ở đâu phải không thầy? Ờ, ta không chắc. Tiết lộ hành tung là một điều kiên kỵ. khi một người đã mai danh ẩn tích. Nhưng vì cậu bé này đã ra tay tương trợ ta, ta sẽ đền đáp lại. Sáng mai cứ tìm đến đó đi, ta sẽ giải bại cho rõ. Cả đám như mở cờ trong bụng, một phần cũng cảm ơn thằng tính đã liều mạng. Nếu không có cú xong phai chí mạng đó, e rằng thầy sẽ không muốn hợp tác. Tuy nhiên, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng mượn xác nhập hồn, giọng nói của một người đột ngột thay đổi chống vánh như vậy, khiến cho ai cũng hoang mang sợ hãi. Cũng may khi nãy đông người, chứ không có cho tiện. Cũng chẳng dám đứng lại đâu Này mọi người Có, có để ý tới cái thanh đoạn kiếm Rồi lá bùa vàng lá bùa đỏ không Sao mà thấy giống mấy tình tiết trong truyện vậy Nhỏ An im lặng từ sớm đến giờ Bỗng nhiên lên tiếng làm cho cả đám vật mình Thật đúng là như vậy Bây giờ ngẫm lại Sao giống các đạo cụ vật dụng Mà thầy Tâm hay các đệ tử của mình Dùng để hành đạo như vậy Nhưng mà Cách sử dụng bùa rất là khác Còn lấy bút ghi ghi chép chép gì nữa mà Thì đó An cũng thấy lạ Nhưng mà thôi đừng có nhắc nữa Vẫn còn sợ nè Tự nhiên đang yên đang lạnh cái đổi giọng nói Người thì giật giật lên ghê quá Về đến nhà nghỉ Có liếc sang nhà của cô Ngân Thì thấy đã tối đèn Xe của thầy cũng không còn ở đó nữa Tâm trạng đang rất háo hức Xen lẫn hồi hộp Không biết cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ ra sao đây Hy vọng có một chút thông tin quý giá gì đó Vậy mấy thầy trò pháp sư tụi dạy thị Nếu mà tìm ra được Làm vài kiểu ảnh Hay ghi chép thông tin lại Rồi chuyển cho tác giả Chắc ổng vui mừng cỡ nào mất đây Sơn ờ, Hả? Hết hồn vậy? <cười> <cười> <cười> xin lỗi Nãy có nghe giông hồn nó nói không? <cười> về chuyện đêm qua đúng không? Sơn cũng thấy ứng lạnh đây nè Ngày mai giả giờ gợi ý cho ông thầy xem Ông diễn giải như thế nào Mà sao Giang đốt nhận một cách bình thản vậy Không phải là bình thẳng Mà là nãy giờ nghĩ mãi không có ra Càng nghĩ càng thấy lạ Hôm qua lúc đá vô đùi của thằng Nghiện Nó không có phản ứng ngay mà ngã xuống rồi mới la oai oái. Có khi nào như lời thầy nói Khi đói giông hồn đã ở trong cơ thể thằng Nghiện rồi không Ừ Sơn cũng đang nghiêng về cái giả thuyết đó Nhưng mà thôi chuyện qua rồi Đừng có nghĩ lại nữa Giang Cũng may là không có hề hấn gì là được Ma quỷ trong hồn gì Cũng không ớn mà cái kim tim đó đâu Sáng mai đó qua đó sẽ thường tận thôi mà Tôi về phòng đi Không mai mọi người là chọc cho bây giờ Sơn sợ hả Chứ bộ giang thích sao À không, tôi về Cuối cùng cũng bắt thớp được con nhỏ Lần đầu tiên tôi thấy cô nàng lý sự này Lại bị biến như vậy Bây giờ thì vào làm một chất mai sẽ là một ngày dài lắm đây Dạy như cái tiếng kéo gỗ của thằng Tính ở bên cạnh Hôm nay nó làm anh hùng Cho nên sẽ ban tặng cho một trạc ân Ngáy thoải mái cả đêm Mà không bị lôi đầu dậy phải số này không ừ, dạ đúng rồi cảm ơn anh nha cho em gửi tiền nè chiếc ráp sau khi băng qua con đường đất đỏ gập ghềnh đã đậu lại trước một căn nhà hai gian xưa cũ đúng số này rồi vừa đặt chân xuống thì liền nghe thấy mùi nhang trầm thơm thoang thoảng bên trong có hai cây nhãn cổ thụ được trồng hai bên tán xòe um tùm mùa này đã có lác đác chạy ba chùm mộng quả dưới gốc cây bên trái nuôi một con khỉ thấy ai nó cũng hầm hè nhưng khi thằng tính tiến tới thì lại đùa giỡn chung chắc là bà con xa với nhau ở gốc cây bên trái là một cái am thợ rất to khối nhang tỏa ra nghi ngút hình như ai đó dựa mới thấp mà thôi cửa chính căn nhà đều đóng chặt duy chỉ có cửa sổ là mở toang cảnh vật bên trong mờ ảo không thể nhận diện được à, mọi người tới tìm thầy sao dạ Cánh cửa chính ở gian bên phải mở ra Tự đức đã có ở đó từ lúc nào Mà bọn tôi không hề hay biết Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ Cương mặt này rất sáng sủa điển trai Nhưng hạng lông mày trầm trạp Cũng với biểu cảm sắc thái Hơi khác lạ Cảm giác như đang có rất nhiều người Trú ngụ bên trong thân thể Một dạng tướng mạo của thầy bà Đồng bóng ờ, Dạ đúng Qua thầy có hẹn bọn em tới đây á. Cho hỏi thầy có nhà không anh à, Mời vào À, Ngọc Ngọc Vô, vô, vô trong thôi à, à. Không biết nhỏ Ngọc có bị trúng tiếng xét ái tịnh Giữa trời nắng chan chan hay không Mà cứ đứng ngẩn ngơ Ngay chỗ cái miếu thợ Dỗi theo tự Đức cười tủm tiểm Khiến cho thằng tính bực bội ra mặt Xích chút nữa đá tung cái chậu qua 10 giờ Nếu như không bắt gặp cái châu mày của An An nhìn thất thường như vậy Nhưng có khi lại rất nghiêm túc Sẵn sàng phản bác lại những ý kiến Hành động gây ảnh hưởng tới tập thể Ờ, mày đưa tới rồi sao? Chờ, tụi con chào thầy Không biết có phải là thầy vừa hành đạo xong hay sao Nhưng nhìn cách ăn mặc rất chỉnh chu Bên cạnh còn có hai lá bùa Và thanh đoạn kiếm Đặt trên chiếc bàn nhỏ Trước một cái bàn thờ lớn Có ba bài vị xếp ngang hàng Bên trên đèn sáng mờ tỏ, Khối nhang bài nghi ngút Cây xẻ cả mắt Tuy nhiên, bù lại là hương thơm ngào ngạt, dễ chịu của trầm hương, làm cho tất cả bớt căng thẳng hơn. Khi xung quanh toàn là những hữu sạch, có dán hai lá bùa chéo qua. Càng chứng kiến thì càng thấy giống như tình tiết trong truyện. Mà càng thấy giống thì lại càng nuôi hy vọng về một cuộc gặp gỡ viên mãn Ờ, ta có biết ông ấy. Hả, thầy, thầy biết, thật á thầy? Ừ. Đêm qua ta có đọc cuốn truyện rồi cá là đúng với những gì ngoài thực tiễn đó Tuy nhiên những người đệ tử trong đó Ta không tưởng tận lắm Hình như cũng chưa từng gặp qua Vậy còn thầy Tâm thì sao thầy? Kể từ lần cuối cùng Ta gặp mặt cho đến bây giờ Ông ấy đã mai danh ẩn tích Trong giới thầy Pháp cũng không còn ai nhắc đến Hay là nghe tiếng Tâm Tuy nhiên sự nghiệp lấy ở vang danh một thời là không thể phủ nhận. Người viết ra bộ truyện này ác khẳng đã có những cuộc gặp gỡ trực tiếp, trao đổi kỹ càng mới nắm rõ được hết những chiêu thức, bí thuật mà chỉ có những người trong tông môn của ông ấy mới biết được thôi. Tuy có những tình tiết còn chưa đúng hoặc là sai với quy chuẩn xưa nay nhưng về biểu tượng âm dương, đoán kiếm bộ đỏ bộ dạng, khai âm nhãn là hoàn toàn có thật chính ta cũng từng nhìn thấy những thứ đó ở chỗ của thầy mà ờ còn về vòng tròn âm dương thiên địa đồng nhất ấy, có thật không vậy thầy à, ta không chắc cũng chưa từng chứng kiến qua kể cả năm đứa trẻ cùng tuổi nhưng mang năm căn mạng ngũ hành khác nhau ta cũng chưa từng chứng kiến nữa tuy nhiên không có nghĩa là Lên tiếng phủ nhận nó Có khi người viết ra chuyện Đã biến qua đội chút cũng nên Ủa vậy tung tích của thầy Tâm á, Cho tới giờ không ai hay luôn hả thầy À đúng rồi Cảm giác như đang trên thiên đường Mà rơi tổm xuống vực sâu Niềm hy vọng cuối cùng Có lẽ đã bị dập tắt Cả đám thất thiểu tra về, Không quên gửi lời cảm ơn thầy Cùng với một kiểu ảnh kỷ niệm Tuy thất vọng là như vậy nhưng chí ít những thông tin về đoạn kiếm bồ vàng bồ đỏ biểu tượng âm dương đều được xác minh coi như cũng là một niềm an ủi lớn lao sau này có dịp gặp lại sẽ hỏi cặn kẽ hơn về công việc của thầy để thực sự hiểu như thế nào là hành đạo biết đâu qua đó tìm được điểm chung giữa thầy tám và thầy tâm cũng như những tình tiết trong truyện thời gian của vẻ đang lấn cấn điều gì đó phải không? À Lúc nãy đối chất á, gương mặt của thầy tuy bình thẳng, điềm tĩnh Nhưng mà ánh mắt lại đảo liên hồi Chứng tỏ là tâm tưởng không có dưỡng như mình nghĩ Chắc chắn là có uẩn khúc bên trong Hoặc là Ông ta dựng chuyện Đúng rồi Có thể ông ấy không có biết gì về thầy Tâm Hay những cách thức trong chuyện Chỉ là chống chế qua loa thôi Sơn thì nghĩ ngược lại Nếu như mà đã không biết Ông sẽ không để cho tụi mình tìm tới đâu Trả nợ thằng tính bằng một lời cảm ơn là xong rồi Đằng này cất công như vậy Thứ nhất là vì sĩ diện Thứ hai là vì cuốn sách mà Giang đưa Đã làm cho ông ta có chút giật mình Sơn đang nghiêng về giả thuyết thứ hai Là ông ta sợ tụi mình tìm tới thầy Tâm Với ý đồ không tốt Cho nên sau một lúc thăm dọ liền khoác tay phủ nhận đó. Nhưng mà ông ấy là thầy Pháp Thì sợ cái gì nữa chứ Tụi mình sống Chưa chùa có chết À cũng đúng ha Nhưng mà cho là vậy Thì bây giờ phải làm gì nữa Tụi mình chỉ còn ở đây có ngày thôi à <cười> Cái này thì sơn chịu thôi Dù muốn hay không á, Thầy Tám đã nói vậy rồi Bất cứ dùng cách nào khác ngoài lời nói Cũng đều là bất kính với người lớn tuổi thôi Nè, nhanh có cách này Theo như lịch trình Cả đám sẽ trở về Đà Nẵng vào chiều mai Ở lại chơi thêm một bữa Trước khi bắt xe về thành phố Trong đêm cùng ngày hai đứa bày ở lại có ý đồ gì đó ơ tính đinh giỡn mà vậy mọi người về trước đi. tại gian có mấy việc ở đà nẵng nhưng mà cần sơn giúp á chắc hai ngày nữa tụi mình mới về thôi rồi sao cũng được nhưng mà đừng có đi hai về ba nha <cười> ngọc này đúng là nho ngọc vô duyên dành bất hư chuyện. tiễn cả ba gương mặt lăm le lên xe có vẻ tất cả đang rất nghi ngờ về động cơ đằng sau trong chuyến ở lại lần này của hai đứa tôi nhưng cũng may thay nhờ gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắc lẻm cùng với hoàng đai nhị trong vô vi nam của nhỏ đã giải vây kịp thời tình huống oái âm đó ơ sao tỏ dài thời gian thấy đó kiểu gì mấy mốt về thành phố á chẳng mang điều tiếng ba cái miệng đó thì biết rồi tính với an còn chăm trước chứ còn ngọc thì âu thôi vậy thì đã sao Ờ, không sao, tôi đi ngủ đi Sao mà về sớm á Tôi với Giang sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng Đã quyết định gọi về cho phụ huynh Xin ở thêm 3 ngày hai đêm nữa Cốt lỗi là để quay lại Điều tra hành tung của thầy Tám Nhớ lại cái chi tiết ổng về xin chỉ điểm cùng thái độ lạ thường Khi nghe nhắc tới thầy Tâm Cũng đã củng cố niềm tin rằng Ông ta đang cất giấu một bí mật gì đó Con nhỏ này đúng là lì lợm thật Muốn cái gì thì phải làm cho tới cùng. Vì là theo dõi cho nên không cần quá đông người. Bà đứa kia thấy cũng không mấy quyết tâm. đâm ra tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho nhỏ. Cũng may con heo đất của mình đủ ngân lượng cho chuyến đi phát sinh này. Ông thấy mấy ra ngoài. Lạ thiệt á. Cả tử đức cũng vậy nữa. Ráng chút nữa đi. Tụi ăn cơm. Nguyên một buổi sáng không hề thấy ông thầy tám hay là tự đức ra ngoài. Tôi với Giang đành ghé vào ăn tạm cơm bụi, trước khi trở lại quán cà phê cốc gần đó theo dõi tiếp. Tầm 6 giờ chiều, quán ở đây phải đóng cửa, đèn đường thì không có. Không gian thơ mộng bỗng chốc trở nên âm u, trùng rợn vô cùng. Hai đứa chọn cái bụi cây đối diện nhà thầy mà ẩn nấp. Chiếc xe máy 50 phân khối, thuê của ông chủ nhà nghỉ, dựng ở bên kia đường cho dễ hành động. Ở đây không sợ ai phát hiện Mà chỉ sợ trắng trích đánh hơi thấy Thì tôi đợi thôi Bảy giờ Trời bắt đầu tối hẳn đi Những tiếng mũi vo ve đã ong ong bên tai, Trăng sáng vằn vặt xuống cánh đồng Đằng sau lưng Lũ cọ đêm cũng đã bắt đầu xuất hiện kiếm ăn Những đôi cánh trắng toát đó Cứ vỗ lên phành phạch Cảm tưởng như có bóng ma đang lỡn giỡn qua lại Chưa dừng lại ở đó Lũ cứu mèo còn quả âm thêm những âm thanh En ét đến trận người Một vài nhà cách đó đã tắt đèn đi ngủ Ê, nhìn kìa Cánh cổng lâu năm bị kéo ra quà với những tiếng khen két đó Là hai hình bóng quen thuộc Đã ngồi sẵn trên xe Thầy Tám đang chở Tử Đức đi đâu thì vậy Thấy tài sách đách mang rất nhiều thứ Đợi cả hai chạy được một quãng, Tôi với nhỏ Giang lập tức lên xe đuổi theo giữ năm mét khoảng cách đường ở đây gộ ghề cho nên không ai dám chạy nhanh vì vậy việc theo dõi rất dễ dàng có điều càng đi xa thì càng thấy trờn trận. cây cối mỗi lúc một trầm trạp hơn bao phủ cả hai bên đường ơ gì vậy sơn Ơ, sốc ổ gà đau quá trời ơi <cười> nhỏ gian này cơ bộ cũng lém lỉnh nghe đến đó đã vội bật cười nhưng tâm trí của tôi bây giờ đang đổ dồn vào an nguy của thằng em sau cú va đập cực mạnh vào yên xe. Nè chạy qua đi rồi chút chắc bộ quay lại cho có biên nghi ngờ thầy chở tự đức quẹo vào trong một con đường toàn là đá dâm dừng lại trước một căn nhà cấp 4 ộp ẹp khoảng sân phía trước rộng mênh mông trồng đủ loại cây um âm tùm rậm rạp phía bên phải hình như cũng có một khóm thợ rất lớn nhưng vị quốc tầm nhìn Cho nên không thể quan sát rõ Ơ Cả hai đang lúi cúi, Thì bỗng dưng nhỏ gian giật bắn người Phía đối diện của tôi cũng phản xạ y chang như vậy Xương vai đột ngột nhúng lạnh Như có một bàn tay đông đá nào đó Vừa ấn xuống Cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh Nhưng không hề thấy ai cả Phía bên trong Có tiếng dép lẹp xẹp vang lên Ánh đèn pin quờ quạng xuyên qua hàng trào ô thép Cú đầu xuất có ai đó đang đứng trước cổng ánh sáng sôi sát tới bàn chân tôi dội vã kéo đầu nhỏ giang xuống bãi cỏ chiếc xe đã để sau gốc cây ở bên hông ai ai đứa đi theo ta có chuyện gì không ơ à... còn chưa kịp định hình giọng nói phát ra từ đâu đôi mắt đã bị ánh sáng làm cho chối mở một người đang đứng lững thững trước mặt không ai khác chính là thầy tám theo sau còn có tự đức Ờ, sao thầy con ờ... Bộ lời nói của ta không có giá trị hay sao Cũng may cho mọi người là tự đức ờ, Dạ Tự đức hình như đang muốn giải bài cái điều gì đó Nhưng đã bị thầy mau chống cản lại Tù với Giang Nhất thời quan mang không biết phải chống chế như thế nào Việc theo dõi một người Đã là không tốt đẹp Bây giờ còn bị bắt tại trận Thầy biết chui vào đâu cho đỡ nhục đây Mấy đứa thật sự Muốn biết tung tích của thầy Tâm hả Dạ Vì điều gì Dạ là vì tò mò Vì hiếu kỳ Và khao khát được gặp thầy một lần ở ngoài đời Khi tụi con đọc truyện á, Tự nhiên thấy nhập tâm lắm thầy à Muốn được lẫy lừng như các nhân vật Đặc biệt là thầy Tâm nữa Công việc này không phải là trò đùa đâu Nó nguy hiểm và rủi ro rất nhiều Kể cả ta có biết nơi ở của ông ấy Thì cũng sẽ không chỉ cho các con đâu Một người đã mai danh ẩn tích Là đồng đạo với nhau Ta không thể làm trái với đạo lý Có khả năng gây nguy hiểm cho ông ấy như vậy Mấy đưa về đi Ở đây nguy hiểm lắm Chỗ này không phải là để tham quan Nhưng mà thầy ơi Nếu mà vậy con xin thỉnh cầu được không thầy Được rồi Ta vẫn còn nợ mấy đứa một ơn chưa trả Vậy thầy Tâm coi như không giúp được Muốn thì sáng mai hãy tới chỗ ta Còn bây giờ về nhà đi Chút nữa đến nơi ở Đừng dội vào bên trong Ghé hàng xóm xin một miếng nước rửa mặt thật sạch Cho hắn vô trong nhà nghe Kế hoạch cuối cùng đã đổ chở Nhưng điều đáng lưu tâm hơn Chính là thầy tám đã mau chóng phát giác ra vụ việc Như thể lượng trước được Hay có ai chỉ điểm vậy Cùng với câu nói đang gian dở của tử đức Không biết rằng Có điều gì liên quan tới cái nhún lạnh xương vai đó hay không ấy gian quên trước mặt rồi Thôi sao đâu Đây là nhà nghỉ của người ta mà Không phải nhà mình đâu mà sợ Giang về phòng nghỉ đi Mai còn một chuyến nữa đó Nhỏ thất thiểu quay về phòng Có lẽ sự việc không như mong đợi Cho nên tỏ ra hơi chán chường. Mà nhắc mới nhớ Lúc nãy tôi quên bản đi lời thầy dặn Không biết có sao hay không Nhưng tôi lỡ rồi Suy nghĩ cũng không giải quyết được cái gì Tôi giật bắn người dậy Mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng Giấc mơ khi nãy thật đáng sợ Trong cơn mê mang Thấy mình với Giang đang theo dõi thầy Tám Khung cảnh y hệt với hiện thực Chiếc xe máy còn dựng đúng cái vị trí bên hông Thì bất tình lệnh hai đứa nhìn nhau Bờ vai kẻ trung lên Khoảnh khắc vừa quay sang thăm dò Đã bắt gặp một cái bóng trắng Không có mặt mũi Bay lơ lửng giữa không trung Cùng lúc đó thì thầy Tám và Tự Đức xuất hiện trước cổng Rồi ánh đèn pin vào Cái bóng trắng cũng biến mất từ lúc nào không hay à, Cái gì? Giang cũng mưa thấy y chang à Cái đó chàng phải hỏi Sơn mới đúng á. Trời ơi Đổ hết da gà vậy nè Có thể kim vậy Sơn kể trước Giang đừng có hộ theo nghe. Giang chưa bao giờ biết giỡn là cái gì á. Lúc tối giật mình vậy không dám ngủ nữa Lần đầu tiên Giang, Giang thấy sợ thực sự luôn Chẳng lẽ nào Là do tụi mình không chịu rửa mặt Trước khi vô nhà hả Giang không chắc nữa Nhưng mà rất có thể á. Nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trầm lên Hai đứa ăn vội ổ bánh mì rồi mau chóng quay trở lại nhà của thầy Tám Chuyến đi chơi lần này tưởng như vui vẻ Đã trở thành một trải nghiệm Vô cùng trùng rợn Chí ít là cho tới lúc này Ờ đúng vậy Ta đã dặn trước rồi mà ờ, Nhưng mà như vậy có sao không thầy Không sao Trời sáng tự động tan biến thôi Nhưng mà Người trong giấc mơ đó là Là âm binh của ta Nó đã theo dõi hai đứa Và bao lại Chứ ta đâu phải thần thánh Mà dự cảm được mọi việc chứ à... Nghe đến đó Da gà nổi hết cả lên Xương vai nhúng lạnh còn hơn đêm qua Nói vậy Lúc đó âm binh của thầy đã ở phía sau bọn tôi Mà chúng tôi không hề hay biết Nhưng nghe sau viễn phong Và mang màu sắc phim ảnh quá Có khi thầy bày chuyện để dọa ra cũng nên Ai đứa muốn hỏi ta về điều gì Con muốn xin thầy chụp một tấm hình về làm kỷ niệm Được không thầy Ở cũng được Nhưng mà ra ngoài sân đi Ở trong này có điện thờ không tiện đâu Tôi khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Giang Nhưng cũng không vội thắc mắc Chắc nhỏ đã tính toán điều gì đó rồi Thầy tám thoạt đầu Cũng có chút do dự Nhưng cuối cùng cũng chấp thuận Phải nói ông ấy thật sự thận trọng Và sắc bén Hạn chế rủi ro cho tấm ảnh Mà vẫn đáp ứng được thỉnh cầu của bọn tôi Sau này với khung cảnh hai cây nhãn Cùng với căn nhà cổ kỹ triêu phong Có muốn đặt điều gì không hay về tâm linh Lên một ông già đứng phía trước Cũng rất khó à, Nè, vô trong đi Được rồi, đợi chút, xưa dỗ cái xe ra Hai đứa quay lại căn nhà lúc tối Mà thầy và tử Đức đã tới Thoáng qua bãi cỏ đang ngồi Cảm giác trần trần tự dưng ùa về Gạt bỏ hết nỗi sợ hãi Nhỏ Giang muốn thăm dò một lần cuối cùng Cho hạ dạ Trước khi mang tấm ảnh này về đối chứng với tác giả Ngọc Sơn Xem thử ông chú ấy Có xác minh Có phải là cố nhân hay không Buổi sáng ở đây Khung cảnh trong yên bình hơn hẳn Ấy vậy mà đêm xuống Lại quá trụng trợn như vậy Căn nhà cũng chẳng có mấy đáng sợ Khoảng sân rộng Nhưng vô cùng sạch sẽ có điều trêu phong đã bám mãn hai bên tượng đi vào cỡ hai thước là một hàng cây hoa mộc lan đã được trồng thành dãy chưa lại lối đi như một cái cổng thứ hai căn nhà cấp 4 với bề ngang gần 8 thước cửa đóng kín mít nếu chia đôi ra chắc sẽ tương đồng với căn nhà hai gian của thầy tám bên phải chính là miếu thợ hướng mắt ra bên ngoài bên trong đèn đốm Nhan trọng đầy đủ Cả hai đứng mãi ngoài sân gần nửa tiếng đồng hồ Nhưng không thấy ai xuất hiện ra Chẳng lẽ nào Đây là một nơi ở khác của thầy Tám hay sao? Mười giờ sáng Không lẽ còn ai chưa ngủ dậy Phải như bây giờ có ông thầy trâu quắc thước nào đó Xuất hiện thì hay biết mấy Nó giống như nghi vấn của bọn tôi lúc này Chẳng cái người mà thầy Tám nhờ chỉ điểm đang ở đây Và ông ta chắc có thể chính là thầy Tâm Chiếu theo sự ngập ngừng và thái độ mờ ám trước đó. Ê, vào hẳn bên trong đi. Bây giờ mới thấy cánh cửa chính đã bị khóa ngoài, chứng tỏ nơi này chắc có khả năng thuộc sở hữu của thầy Tám chưa kịp thăm dò điều gì, thì bất chợt từ bên trong những tiếng động như có ai đang bước đi vọng lên rõ một một. hai đứa giật mình nép sát qua một bên. cùng lúc đó cánh cửa sổ trước mặt bỗng dưng bật tung ra. Khoảnh khắc đột ngột suýt chút nữa đã đứng tìm Sau một phút định hận Cả hai bắt đầu cảm nhận được luồng không khí lạnh Phả ra từ cánh cửa Bên trong vẫn tối ôm như mực Không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. À, có ai không? Chỗ giang lớn tiếng gọi Nhưng không nghe hồi âm Chỉ nghe chính giọng nói vọng lại Từ nhà kính à, Chạy đi, mau lên à, <cười> toạt nghe tiếng bước chân nhỏ gian đang tính ló đầu quan sát thì bất thình lình hai cánh cửa sổ đóng sầm lại ngay trước mắt cùng chỉ đó là một điệu cười văng vẳng vang lên không chắc nữa nhưng những âm thanh rất tương đồng làm cho cả hai đứa quảng hồn bỏ chạy luôn ra bên ngoài về tới nhà nghỉ mà tái mét mặt mày thở hổn hển như mới dựa từ cổ chết trở về <cười> Sao có nghe cái điều cười đó không Ờ không chắc nữa Lúc đó sợ quá chỉ biết chạy thôi à Ơn thiệt chứ Có khi nào chính là âm binh gì mà Thầy nói đang trú ngụ bên trong Đi giữ nhà không Chắc không biết nữa Nhưng bây giờ tôi bắt đầu tin rồi đó sợ hết cả người nè Thôi không có đi tìm gì nữa Sáng mai quay lại Đà Nẵng á Đưa tấm ảnh này cho tác giả xác minh Rồi về lại thành phố thôi Ừ lúc đó Dù gì vậy là đủ rồi Càng lúc càng thấy ghê rợn. Đúng là tâm linh không có thể đùa được. Từ tối hôm qua anh vợ Sơn cứ thấy ớn lạnh như nào đó. Nhất là sau khi nghe thầy Tám nhắc về ẩm binh của mình. Ờ, hình như là không phải. Chú coi lại cho kỹ đi. Gần 20 năm trời rồi mà Thay đổi biết bao nhiêu đó Hai đứa có kiểm tra cái biểu tượng âm dương Trong lòng bàn tay phải không tôi chết tôi con bất cẩn quá Quên mất cái dấu hiệu quan trọng đó rồi Không sao đâu Con người có thể thay đổi mọi thứ Ngoại trừ đôi mắt và cánh mũi Ta không thể nào quên khuôn mặt của thầy tâm được Chưa kể người này nếu mà so về tuổi đời Cũng đâu có bằng thầy ấy Tướng Mạo cũng không có hoài phòng Chỉ cần mấy đứa đứng trước mặt nha Sẽ thấy ở thầy Tâm á Toát ra một cái vẻ đạo mạo khác thường lắm Mà coi bộ cũng cất công đầu tư Tìm tội dữ dặn ha Dạ Nhưng mà không được thành quả rồi chú ơi Tưởng đâu ông biết thiệt Nhưng mà cuối cùng Ai... Thiệt sự thì ông làm vậy cũng đúng mà Nếu đúng là thầy Tâm đã mai danh ân tích Chúng ta không nên đi tìm đâu Phải tôn trọng cuộc sống của thầy ấy Và thưởng thức nó Qua những giai thoại Là viên mãn lắm trò Đón cả hai đứa Ngay tại sân nhà nhỏ Giang Là ba bộ mặt vô cùng lâm le và nguy hiểm Thường ngày vẫn có cảm tình với An Nhưng sau hôm nay cứ thấy sợ sợ như thế nào đó Nhất là sau những trải nghiệm tâm linh vừa qua Cảm giác dễ chừng luôn luôn song hành Nè <cười> Hai người tính đặt tên con là gì chưa Ngọc Ngọc mà nói về nữa Giang giận thiệt á Ê, thôi thôi, học giỡn Màu trống chèn ngang qua câu nói vô duyên của Ngọc Bạn Nguyên Do phát sinh ra thêm một chuyến đi nhỏ Và câu chuyện tâm linh vừa qua Khiến cho ai nấy cũng há hốc miệng ừ, Rồi tác giả đã xác minh là không đúng sao Ừ Nhưng mà chuyện đó coi như cũng lượn trước được duy chỉ có điều làm cho tao với Giang Quang Mang ấy, Chính là cái giấc mơ gây rợn Và tiếng bước chân cùng với nụ cười trong căn nhà cấp 4 vắng người đó Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi tột độ như vậy Mày mà chứng kiến chắc xỉu luôn đó tính <cười> Ờ Mà sao đi quả lẽ Ông để tụi tao ở lại trợ giúp chứ Không phải Tại vì là theo dõi Cho nên cần ít người thôi Hai ngày mà bắt mày với An với Ngọc ở lại Thì vừa tốn kém chi phí Vừa không có giải quyết được vấn đề gì nhiều Cho nên đành phải vậy thôi Mà nghe Sơn kể Sao An sợ quá Cái em bữa mình vô nhà thầy tắm, Có khi âm Binh cũng ở đó nữa Chỉ trong truyện lúc nào cũng thấy âm binh lẩn giỡn trong nhà của thầy Pháp mà Mọi người nhớ mấy cái hữu sành lúc mới vào không? Y chang như tình tiết trong truyện vậy á Thôi, bỏ qua chuyện đó đi ăn Vậy đến đây coi như may mắn rồi Tụi mình cũng đừng có đặt nặng cái vấn đề đó nữa Chủ yếu là vui thôi Nhưng mà theo đuổi tới đây thấy công mấy khả quan Dừng lại là hợp lý Tập trung học hè thôi À, hình như tuần sau á Mọi người có lịch học hết rồi phải không? Chắc Sơn học ở trung tâm cho khỏe Mới 11 mà Sang năm rồi cắm đầu sao về đến nhà Ba má nói không nhận ra tôi Mà cũng đúng thật Sau mấy ngày giăng nắng Bây giờ cảm tưởng như chặt chân ra Là châm lửa đun nước luôn Được cái bậc phụ huynh vô cùng tâm lý Cho nên không để tâm tới nhiều Một phần cũng bởi chính năm liền học sinh giỏi năm vừa rồi cũng đạt khá Cho nên coi cũng viên mãn cho một chuyến đi chơi Cũng vì vậy mà trong sớm Chưa có con nhà người ta nào Bị má đem ra so sánh với tôi cả Sơn à Sơn có nghĩ ông thầy đó chính là thầy Tâm không ai Ông Tâm Rẹn hả Đúng rồi Chàng vẫn thấy nghi ngờ sao á Việc thầy có nhiều pháp danh là quá độ bình thường Nhất là chiếu theo biến cố đã đọc Việc đó càng có lý hơn nữa Tránh cho những mối hiểm họa tìm tới Ừ Sơn cũng chắc nữa Nhưng mà nếu là như vậy Thì Việt đã ở đó lâu năm Trước khi chuyển lên sớm trên Thì Sơn nghĩ Tám trạng mới là pháp danh thứ hai Và khi tụi mình nhắc tới tên thầy Tâm Thì chắc chắn mọi người sẽ biết liền Đằng này Họ khẳng định là đã chuyển đi mà Cái lúc mà cô Ngân mời về Cũng chỉ nhắc đúng cái tên Tám trạng Dân địa phương ở đó cũng không có hề đả động gì tới cái tên Tâm hết Cái đáng nghi hơn Chính là việc thầy Tám nhờ chỉ điểm Tức là phải có một ai đó Cao siêu hơn ông ấy thì mới giúp được Với một trong hồn yếu như vậy Thì mình nghĩ không có làm khó được thầy tâm đâu nhưng mà vẫn chưa xác định được Cái biểu tượng âm dương À tự nhiên nghĩ lại thấy dở thiệt chứ Cái dễ xác minh nhất Thì lại quên đi Mà thôi quan trọng nó làm gì Cái này cũng để cho vui thôi Được hay không được chỉ cũng vậy thôi Đang nằm thiêu thiêu Thì nhỏ Giang gọi video đến Công nhận cái tính cứng đầu chứ kiên trì Không lẫn đi đâu được ẩn ở vậy thôi, chứ tôi biết trong lòng vẫn còn ấm ức lắm. Mai là khác tỉnh thành, chứ nếu như mà ở đây, chắc nhỏ đã lật tung cái thành phố này lên luôn rồi. Hai tháng hè trôi qua trong sự chán chường, càng lớn thì càng ít trò chơi. Quanh đi quẩn lại cũng là học thêm, trò trà sữa, xem phim các kiểu. Không biết hơn chục năm trước khi được nhắc tới trong bộ truyện, món này có thật sự thịnh hành hay không, mà bây giờ biến tấu ra đủ hương vị. Hàng quán cao cấp sang trọng một lên chi chít, Thậm chí có nơi còn bày hàng Lên tận sân thượng tầng 4 tầng 5 Để lấy không gian đẹp mà chụp ảnh Sao Em nghĩ hè có vui không Năm nay cô lại chủ nhiệm lớp mình Nhưng mà đặc biệt á, Là kèm với đó Sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển vô lớp ta ừ, Là trai hai cái vậy cô Là bạn nam nha Từ trường khác chuyển về Đám con trai đang mượn tượng Vì một bạn nữ xinh xắn đáng yêu Thì ngay lập tức nhường lại cảm xúc dân trào đó cho tụi con gái Nào là trai đẹp sáu muối Thư sinh Hàn Quốc Trung Quốc Đúng là mê trai thì chỉ có đậu thai mới hết thôi Nào đi thì rủ mấy thằng mê gái đi cùng Ờ chào mọi người Mình là Thành Đạt Mình là thành viên mới á Mong nhận được sự giúp đỡ từ cô và tất cả các bạn Đám con gái ồ lên một tiếng trước khi liên tục trầm trộ Thành viên mới với máy đậu húi cua kiểu quân đội Mỹ Cao hơn thước bảy, Đồ con đậm người Nét mặt lạnh lùng Và đôi mắt lúc nào cũng trùng lại Như không thể quan tâm tới mọi thứ xung quanh Thành viên mới có lẽ làm cho cả lớp sâu nổi hơn hẳn Câu chủ nhiệm phải nhường lại 10 phút Cho những tiếng hú Tiếng tré Xen lẫn trầm trồ À Có cả tiếng đánh ực Nuốt nước bọt nữa Đúng là không biết liêm sĩ là cái gì Tôi mà cơm hết lại Dưới đất Chắc cũng được cả ký rồi Dĩ dàng Làm khóa lên Làm vậy được nước cho họ vinh mặt lên chứ gì Ý là Âm thầm theo dõi như Giang đúng không <cười> <Nè. cười> sao ạ Xuống dưới bàn cuối ngồi mình đi em Để bàn đạt ngồi cùng với Giang Lớp trưởng có gì giúp đỡ bạn nha ờ, Dạ Cả hai chân hưởng nhìn nhau Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt Đã phải vội vàng Xách cặp xuống Bơ dơ bạn cuối một mình Nói là hụt khẩn thì cũng không đúng Vì ngồi dưới đây vừa an toàn Vừa tránh được tầm mắt của giáo viên Lại được thoải mái nói chuyện với thằng tính Nhưng khổ nổi những lúc gặp bài khó Con gian chính là cú cánh đắc lực ấy vậy mà Ờ <cười> Lớp mình ấy, chắc sẽ có nhiều đứa đổ dư dự á Gì? Mày cũng vậy hả ai Ê, à, tao không có bê đê Bạn trai tao mới bê đê nha Trưa <cười> tao ăn con chén cơm thôi đó Mày đừng có bắt tao ố ra nha Ở gì? Mày mà ăn con chén hả? Tính Vậy dạ cô Ai ăn một chén cơm? Dạ anh Sơn á Cô cũng tin đâu <cười> Cả lớp cười ngặt nghẽo Làm cho tôi ngưỡng chín mặt Không biết úp mặt cho người nhỏ nào cho hết dục đây Tưởng đâu hại người Quá tra tự hại mình An cũng quay xuống bệnh miệng cười Mất hình tượng trong mắt cỡ rút quá rồi Chà Bữa nay ngồi với trai đẹp xứng ha Nhường <cười> cho Ngọc đó Chán phèo à, à Ngọc thấy đẹp trai manly mà Đúng không ừ, Không phải cô của An Nhưng mà công nhận cũng cực phẩm thiệt đó nó không chừng là hot boy của khối luôn á cu của an á, là phải thư sinh tóc trẻ ngôi bồng bềnh một chút á ý an là thích kiêu nhật hơn mỹ hả trời ngọc nói bậy bạ gì đó à, đâu có gì đâu <cười> tôi biết tính gian không dám chọc duy chỉ có nhỏ ngọc là liên tục chêm vào những câu có thể ảnh hưởng đến nha khoa đậm sâu cũng may là chơi thân với nhau cho nên hiểu tính Chứ khẳng định là người khác nói như vậy Sẽ bị con Giang cho hạ đô ván ngay À đúng rồi Chiều nay trên trường phát máy chiếu mới cho mỗi lớp đó Giang phải đi họp với các lớp trưởng khác Cho nên tăng học tính với Sơn á Chịu khóa qua phòng thiết bị lấy về nha Nhớ khóa cửa cẩn thận đó Ừ được rồi Đưa chìa khóa đây cho Sơn Năm nay trường chơi lớn thật Mỗi lớp 11 Được phát cho một cái máy chiếu riêng Không cần phải nhượng tiết cho nhau như trước nữa Tuy nhiên, mang về để cố định Lại phải bảo quản kỹ càng Trách nhiệm càng cao hơn Ê, hey, hai hey, chút mày chịu khó bơi đi Tao dậy trước đi học thêm chứ sợ trả vợ á Ừ, uh, mày bàn sát Ok Dạ uh, yeah. uh, Không có, tao đang vui thôi Không biết cô tổng phụ trách đi đâu Mà gần nửa tiếng đồng hồ sau mới xuất hiện Tôi tính dậy luôn Nhưng sợ ngày mai con nhỏ Giang lại càng nhằn Khi hai dòng về lớp bắt bở hơi tay, đang tính ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi về, thì bắt gặp thằng Đạt mới chuyển vào lớp, đang đi vòng vòng ở khuôn viên phía sau trường. Nơi này trước đây là sân bóng đá, nhưng sau một khoảng thời gian phải thay cửa kính liên tục. Vì vậy nhà trường đã cấm tiệc và để mặc cho cỏ cây một um tùm. Chỗ này cũng là nỗi ám ảnh của đám học sinh khi nó giáp tranh với trạm y tế nhỏ kẻ nếp sát vào cánh cửa nhà vệ sinh tôi cố căng mắt quan sát động tĩnh của nó thằng này mới chuyển dậy sao mà trong hành tung như thể quen thuộc nơi đây lắm rồi những bước đi hết sức thận trọng được một lúc thì lại ngồi xuống áp tay xuống đất trời bắt đầu tối dần đi tầm nhìn cũng hạn chế hơn nó lay quay một lúc thì đột ngột dừng lại trước cái giếng cổ đã đậy nắp kính Cũng không hiểu vì sao mà nhà trường lại không cho sang lớp, Thời buổi nào rồi à, Thì ra là như vậy Thành đạt đứng trầm ngâm một lúc Thì ra dễ gật gù tâm đắc Áp tay lên thành giếng lảo đảo mấy lần rồi mới rời đi Với vẻ mặt đắc thắng Có cái gì đó rất kỳ lạ Việc này phải theo dõi thêm mới được Có bộ nhân vật này sẽ chiếm spotlight Trong những ngày tới đây hành tung rất kỳ lạ Cương mặt thì đắc thắng nhưng không quên giữ một vẻ lạnh lùng bí hiểm nếu giống như những bộ phim đã từng xem với hình tượng như thế này thì sẽ là một điệp viên ngầm đang làm nhiệm vụ mục tiêu có thể là cô giáo chủ nhiệm vì bà tra bài tập về nhà quá nhiều ờ quan đã nó mới chuyển vào lớp mà thật ha nhưng mà để làm gì mới được có khi bạn ấy tiểu bậy không trời ơi ngọc có nghĩ ra cái tình huống nào khác cho khoa học chứ chút không mà quên vụ này đâu khoa học được thấy nó cứ mà mở mám sao á hành tung bất thường lắm nè nguyên hôm nay á giang ngồi bên cạnh có thấy gì lạ không không giang không để ý lắm nhưng mà lúc quay sang mượn bút á thì thấy tay của nó hình như bị thương đang mang bó một vệt nhỏ kiểu dáng băng cá nhân thôi không có mở miệng cho tới khi trả bút rồi cảm ơn thôi à ờ được rồi Sẵn tiện đang rảnh Chiều nay Sơn sẽ cố tình nán lại cậu nó có xuất hiện nữa hay không Mà cái giếng đó nghe nói lâu năm rồi mà Hồi mình mới vô lớp 10 á Thì thấy đầy kính bưng rồi Có cái gì đó mà nó tìm gì không biết nữa Nhiều lúc đầu óc không bình thường thôi Ít nói á Không phải là ngầu Nhiều khi trong đầu không ổn định Cho nên không biết nói gì á <cười> Lần đầu tiên thấy nhỏ Ngọc phán một câu vô duyên Nhưng mà đúng Nhưng thôi, đang vui mà Để coi nó có thực sự bị chạm dây thần kinh số 7 hay không tan học Thằng Đạt đang cố tình nán lại lục soạn sách vở ở dưới ngăn bàn Nhưng không cho du cập Chàng nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy ẩn ý Không biết nhỏ muốn cái gì Nhưng gật đầu một cái cho ngậu Bây giờ mà đeo thêm cái tai nghe bluetooth nữa Thì y chang một điệp viên Tôi giả vợ ra khỏi lớp Lúc này thì mọi người đã về hết rồi Giấy phòng học phía sau học sinh thưa thớt dần đi Lần này chấp nhận thương đau Tôi nắp sẵn trong toilet Tuổi mốt tiểu ra ngoài Cứ nhìn bằng ánh mắt vô cùng biến thái Cũng đúng thôi Tự dưng vào bên trong không làm cái gì Cứ đứng xào quần xào quần ở ngay cửa chính như vậy thôi Gần 15 phút trôi qua Khi xung quanh đã hoàn toàn yên lặng Nhường cho tiếng mũi vo ve Tiếng côn trùng râm răng tôi bắt đầu nghe trọ những tiếng bước chân cột cột vang lên qua khe hở cửa toilet thằng đạt đang di chuyển ra bãi cỏ và mục tiêu lần này vẫn chính là cái giếng cũ nó lấy trong cặp ra một tờ giấy vì trời nhá nhem lại cách một khoảng xa cho nên không thể nhìn rõ được Dậu vàng kéo nắp đậy cái miệng giếng ra trong một tích tắc tờ giấy bị đốt lên và được nó ném thẳng xuống bên dưới rồi lập tức trời đi Sự việc xảy ra quá chớp nhoáng, Khiến cho tôi không kịp hiểu gì Khói bốc lên qua tự khe hở Tự nắp giếng Đã khoảng chừng 10 phút để dám chắc nó không quay lại Tôi dội dã chạy tới xem xét Hoàng hôn đã bắt đầu kéo tấm trèm Nhưng đen tuyền của mạng đêm xuống Phía trước một màu tối như mực Phải dùng đèn flash của điện thoại để dọa lối đi Giấy phòng nhô cao lên của trạm xá bên cạnh Đã được bật sáng đèn ánh sáng hắt qua càng làm cho không gian trở nên âm u cái giếng bị sang lấp đi một nửa cho nên đèn flash dễ dàng sâu tới tận đáy một tờ giấy màu vàng vẫn còn đang cháy gian dở khói bốc lên nghi ngút thì ra nó đốt những hai tờ tờ còn lại được kẹp vào trong nắp giếng cháy được một nửa thì tắt đi tôi kéo nó ra cũng là cái màu vàng nhạt nửa còn lại đã bị cháy xém đen Phía dưới có ký tự gì đó rất ngoạch ngoạc, Đang chầm chú Thì bỗng nhiên một cơn gió to thổi qua ập thẳng tờ giấy đó vào trong mặt Tôi cố gắng vung tay giữ lại Thì vô tịnh áp phần tro cháy dở đó Lên cả hai con mắt Cốn nạn thật cay xè rồi Ủa Chứ hai con mắt Sơn sao vậy Chắc cái đoạn Sơn chụp cái tờ giấy đó Nó dính trò lên mắt á Gió nó thổi bay rồi ập vô mặt luôn này dâng gầm đi Sơn vô đưa mặt đó đã. Nhìn trong gương mới thấy buồn cười Quờ quảng như thế nào Lại kẻ luôn hai vệt cho Ở lên hai mí mắt Làm thành một hàng lông mày thứ hai Tiếu không chịu được Hèn gì mới gặp Nhỏ Giang đã bầm miệng cười Sao? Sao Sơn lại có thứ này? À quên ơi, Chuyện lại như vậy nè Tôi thuật lại toàn bộ hành động kỳ lạ của thằng Đạt Và nguồn gốc tờ giấy cho Giang nghe coi bộ nhỏ rất đâm chiều Rồi giả chạy lên nhà Mang laptop xuống. Ê, đây hình như là một lá bùa đó. Một chút ký tự còn sót lại trên mảnh giấy màu vàng mà tôi mang về. Được gian so sánh với tư liệu trên Internet. Đây là một nhóm kính chuyên viết về bùa chú và thầy Pháp rất có tiếng tâm. với những nét chữ khác nhau, nhưng cách bài trí và màu sắc thì không lẫn đi đâu được. Nói không chừng, thằng Đạt đang lật một dạng kiểu như Pháp Sư. Ờ chẳng có cái giả thuyết nào không? tạm thời giang chia ra làm hai trường hợp thứ nhất á đạt là một kẻ có đầu óc không được bình thường không bình thường ở đây không phải là điên khùng mà là một dạng nhập tâm ảo tưởng á tự mình vẽ ra những thứ này rồi tìm tới những nơi âm u hành động y hệt như là một thầy pháp thật thụ còn trường hợp thứ hai á là đạt là một người có căn cơ thật sự và nếu như vậy dưới cái giếng cổ đang ẩn chứa một bí mật nào đó Mà chỉ những kẻ được gọi là thầy Pháp Mới cảm nhận thấy thôi à, Đúng vậy đó Ây, Giang đừng quên nữa, Còn một trường hợp nữa Đạt có thể là một trợ thủ Một đệ tử của một ông thầy Pháp nào đó Đang truy tìm dông hồn ngạ quỷ ẩn dưới cái giếng cổ đó Hoặc là Một bí mật lâu năm cần được khám phá gì đó Dẫn đến việc phải chuyển trường tới đây học Cho dễ bề hành động à, Được rồi Để Giang kiểm chứng một phen Sơn cơm chưa Chưa Dội giả qua đây luôn nè Thôi tạm biệt Về tắm rửa nữa Người ngợm dơ quá rồi Có gì chiều mai gặp nha Tôi không dội tiết lộ cho ba đứa kia Bởi vì muốn bí mật được giữ lâu nhất có thể Trước khi xác minh rõ ràng danh tính Và hành tung thật sự của thằng Đạt Nếu bắt gặp một pháp sư ở đây Đó cũng là điều tốt thôi Vì bản thân ai cũng mê đắm Bởi sự lẫy lừng và hiên ngang của bọn họ Chỉ có điều là chính hay là tạ còn chưa phân minh được ờ xin, xin lỗi xin lỗi vừa quẹo vô con đường nhà mình thì một thằng nhóc từ đâu chạy ngang qua làm cho tôi quýnh quáng xích mất tay lái nó cúi chạp người xin lỗi trong khi tôi cũng mang một phần trách nhiệm không biết con cái nhà ai mà ngoan thật coi gương mặt bún ra sữa này chắc còn học cấp tiểu học ờ không sao đâu đi đi nhóc có sao không thằng nhóc khẽ lắc đầu tôi giả chạy đi mất tiêu Thôi mà khoan Phía trước hình như đang xảy ra chuyện gì thì vậy Thấy mọi người tụ tập lại rất đông Tiếng bàn tán xôn xao cả một đoạn đường Tôi chạy xe tới gần Còn nghe cả tiếng than khóc Bên trong căn nhà số 18 Tiệm tạp quá bồng bền đây mà sau hai vợ chồng chủ nhà Lại ôm nhau nức nở vậy không biết Cửa chính thì đã khép hờ đi một cánh Ừ chú ơi Có chuyện gì vậy chú Sáng con mới thấy buôn bán bình thường đó mà Thằng con trai Chạy ra đầu đường chơi Bị xe tông hồi chiều Nhưng mà giờ xấu Phải chiều mai mới liệm được Trời ơi xong lúc nãy con quẹo vô á, Có thấy hiện tượng gì đâu chút Tông đập đầu Nhưng mà vẫn bình thường Về nhà thấy choáng đưa vô bệnh viện Thì máu tụ não không có cứu được Đứt mạch máu chiều này mới trở về nè Trời đất ơi Sao tội dữ vậy rồi? Lúc này nghiêng đầu qua khe cửa Mới thấy chỗ có cái giường đang dựng Bên sát vách phải Đắp chiếu qua đầu Bên cạnh là tiếng khóc xót xa của đấng sinh thành Tội nghiệp thật Không biết thằng bé đã lớn hay chưa Tuy ở cùng một con đường Nhưng nhà tôi nằm ở đoạn cuối dưới kia Cũng thỉnh thoảng ghé chỗ này mua bút chở Nhưng không để ý tới thằng con lắm Tìm tập quá mà người cha kẻ dạo Chỉ biết mặt hai cô chú chủ nhà mà thôi Ờ sao rồi vậy? Có phát hiện gì không Không Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước Hoặc là cố tình giữ cái hình tượng lạnh lùng Giang giả vờ gợi ý á Nhưng mà không mấy mấy bất ngờ luôn á Kế hoạch của con Giang Là sử dụng hình ảnh của một lá bùa tương đồng nhất Với mảnh giấy mà hôm qua tôi đem về Kết hợp với câu chuyện Những pháp sư tôi dạy thị Nhắm đánh thẳng vào tâm lý của thằng Đạt Nè Tối nay giảng có điệp thêm không Có Nhưng mà học có một môn mà Cho nên về sớm á vàng có cầm danh sách lớp chứ Rồi hiểu rồi Nhưng mà tới đó làm gì Tớ cho biết thôi Sau này á, có khi dùng tới Thiệt ra đây đâu phải là chuyện điều tra tốt xấu gì Chỉ là đúng hay không thôi Nếu đúng á Thì tụi mình sẽ học hỏi Tham khảo xem có giống như trong truyện hay không Còn không á, thì cũng không ảnh hưởng tới ai Mà biết đâu rơi vô trường hợp thứ ba Đạt nó là đệ tử của một ông thầy Pháp nào đó Ông ta sẽ cung cấp những thông tin quý giá về thầy Thâm chẳng hạn với thầy Pháp với nhau Cho nên cho dù chưa gặp mặt Nhưng mà nếu còn lưu danh á, Thì vẫn có người biết đến chứ Giang công nhận không Tối hẹn đâu đây Trước đường nhà Giang đi Sơn qua chở ha Hôm nay tôi không ở lại Cái tâm dò hành động của thằng Đạt nữa Dù nó có làm cái gì ở đó Thì bản thân cũng không bao giờ hiểu Hay cảm nhận được Chỉ khi nắm chắc hành tung Và thân phận thật sự Mới đi ngược trở lại Mà gỡ ra từng nút thắt Bà đứa kia thấy thái độ của tôi với dàng Cũng có tò mò Nhưng mau chóng lãng đi Sau ánh mắt sắc lẹm của con nhỏ lớp trưởng quẹo vô đây xe dựng trước một căn nhà hai tầng còn phảng phất mùi sơn mới chắc là cũng vừa mới hoàn thiện xong nghe câu nói nói chuyện từ nơi khác vậy bên trong là khoảng sân chừng hơn năm thước cây cối um tùm tuy nhiên đèn điện lại tắt tối ôm hình như không có ai ở nhà thì phải Ê, có cái đâu bay ra kìa nhé đâu làm gì có Ê, trên ban công tầng 2 kìa sao bị khùng hả cái tán cây mận nó che lại rồi sao thấy hay vậy Ê, có đầu xuống bên trên ban công ánh sáng giữa hắt ra cũng chỉ đó là một bóng người đã xuất hiện Lẫn thẩn từ lúc nào Vì khuất sau tán cây mận trậm trạp cho nên không biết có phải là thằng đạt hay không ơ cái, cái gì vậy có người ra ngoài dạ không thấy sao có ai đâu sơn sao vậy chỗ nào trời ơi nhìn lên ban công đi làm gì có ai Nhó dội vàng đưa điện thoại lên nháy một kiểu ảnh Đèn flash sáng lên Làm cho tôi hoảng hốt giật lùi Cái người trên kia cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt Con nhỏ liều thật Chẳng mấy hành tung mờ ám Người ta phát hiện ra trò hệ lụy như thế nào đây Ờ, hả Đó, có người đâu Sơn chỉ đi Phóng to hết cỡ rồi đó À, còn khối nữa, muốn dọa gian sao không phải Rõ ràng là Sơn nhìn thấy mà Hay là tán cây bạn đung đưa cho nên nhầm Nhưng mà cũng không thể nào nhầm được Nhỏ vàng đá mắt về phía trước Cả hai mau chóng quay lưng đi Bắt cập, Chán người lẩn thẫn của thằng Đạt đang bước tới Nhưng còn mang nguyên bộ đồng phục Đã gần 8 giờ tối rồi Không biết có phải là ở cái giếng Từ nãy tới giờ hay không Hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng Mà lướt ngang qua Không hề để ý đến sự có mặt bất thường Của bọn tôi Đạt, đi đâu đây? À, ủa, à, lớp trưởng sao lại ở đây? À, nhà người quen mình đây Chạy qua thấy Đạt nè Bộ nhà Đạt đây luôn hả? Ừ, thôi vào nhà đã Đúng là lạnh lùng như băng thật Nó không hề nghi ngờ Cũng không đã động gì Đến một cô gái tuyệt mỹ Đang chủ động bắt chuyện với mình Còn nếu không Tay này phải là một kẻ đóng kịch cực giỏi Và cái vai nó đang diễn tuột vào hàng kinh điển rồi Có điều sau hàng loạt những sự kỳ công đó Là muốn che giấu điều gì mới được chứ Nó có chút khựng lại Khi thoáng thấy tôi với Giang chưa chịu rời đi Tuy nhiên Lại không có biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài Lập tức xoay người Tựa lưng vào cổng Trúc điện thoại trong túi quần ra mà bấm liên hồi Trời sao Giang liệu vậy Không sợ nó nghi ngờ sao Phủ đầu luôn dù gì lấy cớ người quen á sau này cũng dễ thăm dò mà nghĩ đi nghĩ lại á sao mình nó mỗi thẳng nó coi như nào ừ, chắc chắn là nó không thành thật đâu hoặc là để cho tròn dài sẽ tự biến bản thân thành nạn nhân điều đó sẽ gây bất lợi cho tụi mình sau này nếu mà có ý định tiếp cận nó lâu dài á về đến nhà thấy ba má sửa soạn không biết là đi đâu nhưng mang toàn là đồ tông trọng tối thôi hỏi cha mới biết Là đi diễn đám tang thằng con của nhà tập quá Lúc nãy đi đường dưới Cho nên tôi không để ý Giờ đây mới nghe rõ tiếng nhạc đám ma Chắc là trẻ con Cho nên người ta không có kèn trống Sợ Thấp nhanh đi để người ta còn thấp chứ con Ờ dạ dạ Tôi như sững người mất mấy giây Khi dưới ảnh trên bàn thờ Chính là gương mặt của thằng bé hiền lành hôm qua Mà tôi đã suýt tông phải Không thể nào có chuyện đó được Gai ốc nổi hết cả lên Tôi bần thần mặc kệ tiếng gọi của má Mãi sau khi đón nhận Một cái vỗ vai thiệt mạnh của ba Thì mới bàn hoàn toàn tỉnh Ngồi ngay bàn tiếp cách đợi ba má trò chuyện Tôi như một người mất hồn Ánh mắt ngày thơ ấy Cứ đập thẳng vào tôi Bên tai còn nghe văng vẳng cái giọng Xin lỗi thọ thẻ đó Và hình ảnh thằng nhóc Đứng lắc đầu Vẫn đang hiện ra trước mắt tôi Lẽ nào tôi đã nhìn thấy dông linh của nó hay sao Không thể nào có chuyện đó được Vì mất trẻ Lễ viếng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày Cho nên mọi người đến rất đông Những dòng qua trắng Chất trọng hai bên bàn thờ, Hương thơm hòa quyện với khói nhăn Chốc chốc lại Lẫn trong những tiếng thúc tích đến xé lòng. Mà Má có tình vô Tâm linh ma quỷ không má Có chứ Má tình nhưng mà không phải là mê tín ngày trước ông ngoại con mất á vào cái đêm mở cửa mã lúc đó má với bà ngoại đang ngủ trên nhà thì nghe dưới nhà bếp có tiếng lục đục của ly tách cũng nghĩ là cho chuột thôi bà ngoại thì say ngủ lắm sao mấy đêm thức trắng cho nên má không có dám gọi sợ thì cũng có sợ thiệt nằm được một lúc thì má thiêu thiêu ngủ tự nhiên nằm thấy ông ngoại về đang lục đục soạn ấm trà Cho cắt thêm miếng bánh đậu xanh nữa. cậu đi tới cái chỗ giường lay vài má với bà ngoại. Gọi dậy mà uống trà cùng với ông. Lúc đó má lại không có sợ. Muốn gọi ba. Nhưng miệng không có mở ra được. Ông ngoại con cứ đứng đó cho đến khi má giật mình vậy á. Thì trời đã sáng rồi. Sáng ra má chưa kịp nói gì. Thì bà ngoại con kể lại y chang lúc mà má nằm mơ á. Không dám kể cho má nghe Về câu chuyện nhóm màu sắc trippy kia Nhưng khi tới tai của tụi bạn thân chí cốt Bọn nó lập tức điểm tô thêm Dài nét tâm linh quyền bí Nhỏ an thì bán tính bán nghi Thằng tính thì trầm ngâm suy nghĩ Còn nhỏ ngọc thì lại giàu chai quảng sợ duy chỉ có gian Là nhìn tôi với ánh mắt khá đầm chiều Sơn có chắc chắn là gặp nó sau khi nó mất không? Đúng rồi Vừa suýt tông á, chạy về nhà Thì hay tin thằng bé đã không qua khỏi Trong một tích tắc đó thôi Làm gì có chuyện mà nó đủ sức chạy ra ngoài Đó là còn chưa kể cái việc xảy ra lúc chiều Còn Sơn gặp nó Là dòng tối muộn rồi mà Gì vậy trời Giống mấy cái đoạn ăn độc trong hội nhóm Rippy lắm á Sơn bị phải không Làm gì có chuyện đó Trời ơi xạo lầm À mà thôi Sơn còn đang tự sợ chính mình Xua vợ có bao giờ gặp chuyện tương tự gì đâu Hay là thằng bé nó muốn cho mình thấy hả Nhưng mà để làm gì Ê, Chịu thôi Nhỏ Ngọc nó cũng đúng Không họ hàng gốc tích Không quen biết thân thiết Cho dù giống hồn thằng bé là có thật Thì nó cho tôi thấy đi làm cái gì Một phần nếu như muốn nhờ giả Thì cái lúc chạm mặt Cũng chẳng nghe nói tới Chẳng lẽ nào bản thân tôi Có thể cảm nhận như những pháp sư trong truyện hay sao À Bữa nay thằng Đạt á Có thân thiện với dàng hơn chưa Chưa Nhưng mà Ngọc với An thì bắt đầu nghi ngờ rồi Ủa, Sao vậy Nghi ngờ chuyện gì Thì chuyện lén lút của Sơn với Giang mấy bên ai đó Ngọc vừa tra khảo Là có phải hai đứa mình tình cảm mùi bẩn với nhau không á <cười> Sao cười à, không Nhưng Ngọc đúng là vừa vô duyên Mà vừa nhiều chuyện mà Chắc thấy hai đứa tôi hay tra ngoài Cho nên đoán già đoán non đây Mà nghi ngờ cũng đúng thôi tường khi gian rất ít khi xuống căn tin giữa vợ Nhưng gần đây lại hay đi riêng với tôi Xem ra chuyện này khó mà giữ kín lâu dài Phải cố tìm ra chân tướng Trước khi ba cái khuôn miệng kia Trở thành ba cái loa phát thanh không hừng không kém Chịu chẳng xe lại Ừ, biết nó có ra không ở lại Chạy đi, chịu không có giờ học thêm Hôm nay thằng Đạt công nán lại như mọi hôm Mà lập tức rời khỏi lớp Khi chuông vừa treo tôi chỉ Giang có chút bất ngờ Nhưng kế hoạch đã lên Không thể bỏ được Bạn di chuyển xuống căng tin Đợi mọi người về hết Sẽ đi phía sau tìm chỗ nắp Vì đã nắm được giờ tuần tra của bác bảo vệ Cho nên cả hai không ra phía sau toilet như mọi khi Mà lại vào trong lớp Kéo rèm kính toàn bộ cửa sổ bên hông lại Chút nữa sẽ quan sát từ đây Mặc dù góc nhìn có hơi hạn chế Nhưng sẽ an toàn Và không gây khó dễ cho Giang Hưng Vì dù gì chỗ kia cũng là toilet nam Nhớ mai có ai nhìn thấy Sẽ biến tướng thành một câu chuyện không hay Ê, là Đạt Phương sân Ừ, hình như là vậy đó Phía ngoài sân trường Một bóng người đang lẫn thưởng bước vô Điều bộ ngó nghiêng như thể thăm dò xung quanh Không biết bằng cách nào Mà nó lại xin vào trường được Sau khi đã ra ngoài Lần này có bộ rất thận trọng đây Ê, cô đọc xuống tôi kéo dàn nắp xuống cái bàn giao viên sau khi thằng đạt bắt đầu di chuyển dọc hành lang hình như nó muốn thăm dò xem có còn ai ở lại hay không tiếng bước chân vang lên đều đặn trước khi thưa thớt giận và im bặt đi cùng lúc đó theo hướng cửa sổ nó đã xuất hiện trước cái giếng cổ phía sau trường thằng đạt vứt cặp xuống đất đeo khẩu trang kính mặt từ từ đẩy nắp giếng ra rồi đột ngột nhảy xuống Cái thằng này điên thật rồi Mặc dù đã bị sang lấp chỉ còn sâu gần hai thước Nhưng để leo lên Thì không phải là một chuyện dễ dàng Trời bắt đầu sẫm tối Khu nhà phía sau của trạm xá Vẫn chưa mở đèn Không gian khá âm u ghê rợn Ê, bữa anh Đạt cũng nhảy xuống vậy hả? Đâu có Nó chỉ đốt giấy rồi ném xuống thôi Đã vợ Sơn những đang hoang mang nè Cái giếng vậy rồi á, nó leo lên kiểu gì chứ Nhảy xuống được á Thì sẽ lên được thôi Quan trọng là muốn làm cái gì kìa Lần này thấy nó có vẻ thận trọng hơn Có khi nhận thấy được bất thường rồi cũng nên á Sợ không chắc nữa Ê, dàng nhìn kìa Đâu, cái gì Có ai đang đứng trên miệng giếng kìa Nhỏ giang quay qua nhìn tôi Như thể dựa nghe được một câu bông đùa vậy Cương mặt chân hửng Hai mắt nheo lại chốc chốc nhìn ra chỗ cửa sổ Nơi cái giếng mà thằng Đạt Vẫn chưa leo lên có người vừa trèo lên từ phía dưới nhưng trông không giống như thằng đạt bây giờ đang đứng bất động trên miệng giếng đầu khẽ cúi xuống như đang chăm chú theo dõi điều gì đó trời bắt đầu nhá nhem xen lẫn giữa bụi cỏ cây cho nên tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất nhiều ủa dạ không thấy gì sao sơn ơi sơn bị gì vậy có ai đâu đâu đạt vẫn chưa lên mà cái người đang đứng trên miệng giếng kìa à, không xong rồi sơn sao vậy Đó đi, đừng có ra ngoài Người trên miệng giếng Bỗng chốc nhảy xuống Cùng lúc đó thì cái nắp giếng không hiểu sao Tự động khép chặt lại Mặc dù nhìn không rõ Nhưng cảm nhận được sự chao đảo từ bề mặt Hình như thằng Đạt đang cố gắng vẫy vùng Để đẩy nó ra Nhưng không được Tôi vừa chạy tới cửa toilet Thì người đó đã đứng thẳng trên nắp giếng Bên dưới phát ra những tiếng lạch gạch liên hồi Cái nắp được đẩy lên một chút Rồi mau chóng đầy kính lại Có cái gì đó không ổn rồi Nè làm gì đó Hả? Một khoảnh khắc nghẹt tở tới vỡ tim Tôi vừa dứt lợi Thì người đó bỗng chốc xoay đầu lại Nhưng toàn thân không hề dịch chuyển Cảm tưởng như cái đầu không gắn chặt cho cổ Hắn đưa đôi mắt đỏ lộn đục ngầu Nhìn sang Với vẻ tức giận Mặt chạm mặt Thân thể tôi rã rời Miệng lắp bắp như bị chẹn nơi cuốn hồng Phía dưới Cái nắp giếng vẫn không ngừng Chuyển động Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 Của bộ truyện Pháp Sư Học đường Tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai Ở tập 3 nha